Lại nói thì nhóm người Bạch Thế Bảo Đi dưới bầu trời mây đen Lại nói vào lúc này thì nhóm người Bạch Thế Bảo Đang đến trên đường đến núi Vân Môn Bầu trời mây đen đã tan hết Mưa không rơi nữa Nhưng lại có dáng chiều vắt ngang Từng đám mây như lửa Lâm cửu thúc thấy trời đã tối liền thúc giục mọi người Sắp tối rồi Chúng ta mau đi nhanh hơn thôi Mọi người gặt đầu đồng ý là đi khoảng 4 canh giờ nữa Lâm cửu Thúc đột nhiên dừng bước lại Trước mắt mọi người Đã đến chân núi Vân Môn Lâm cửu Thúc phóng mắt nhìn Trước một rừng mai chơi trụi cảnh khô Đang đứng ba người Ba người này chính là Cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương Mai Hoa dịch số Đồng Tử Khanh Còn có sư đệ của Lâm Thu Sinh Võ Văn Tài Chỉ thấy đồng tử khanh khom lưng Cười lớn mà nói à, à, à, Lâm cửu huynh Biệt lai vô dạng à Có nghĩa là từ khi Từ biệt không thấy bóng dáng Đã lâu rồi không thấy bóng dáng Nói xong rồi Thì ông ta vung tay ném ra một lá bùa Lâm cửu thúc bay người qua bắt lấy Cầm lấy xem Trên lá bùa viết một câu Nhân sinh đoạn đoạn kỳ thập niên Hạ tất tân lao tạo quỷ tiền. Ông gian vô duyên bất xa niệm. Y cựu hoa phủ trấn mau sơn. Có nghĩa rằng là đời người ngắn ngủi mấy chục năm. Hà tất lao lực kiếm tiền quỷ. Ông gian không duyên chớ lưu luyến. Vẫn vẽ bùa trấn mau sơn. Lâm cửa thúc xem xong thì cười lớn mà nói. Xem ra con đường minh hành đại ban này của ta. Hai vị đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ta rồi nhé Cũng được, cũng được mà Tiếp đó thì mọi người vào trong căn phòng của Đồng Tử Khanh Mọi người ngồi xuống trong phòng Bạch Thế Bảo đưa mắt nhìn lướt qua trước bàn cũ kỹ Trên bàn đang bày ngổn ngang vài cành mai Bạch Thế Bảo tuy không hiểu hết ý nghĩa Nhưng mà cũng đoán được mai hoa dịch số Đồng Tử Khanh Có thể thông qua những cảnh mai này mà bói quẻ Nhìn thấu một phần thiên cơ Lúc này đồng tử Khanh bưng ra mấy chén trà cười cười mà nói Nhà nghèo, nhà nghèo lắm Trà đơn sơ thôi, mọi người dùng đi Bạch thế bào cảm tạ nhận lấy chén trà nhìn vào bên trong Nước trà nhạt như nước lã Ở bên trong chỉ có một bông hoa mai Lâm cửu Thúc sau đó giới thiệu từng người Mao Tiểu Phương ở bên cạnh cười cười nói Ta và cái vị Bạch huynh đệ này đã từng có duyên gặp mặt nhau một lần ở Miêu Cương rồi Bạch Thế Bảo cũng mỉm cười chào hỏi Sau khi mà giới thiệu Mã Chiêu Tuyết Thì Lâm cửu Thúc hơi khượng lại một chút rồi nói à, Cái vị Mã Cô Nương này là chúng ta quen biết trên đường đi Cũng may mắn có sự giúp đỡ của nàng Chúng ta mới có thể chuyển nguy thành An đó Bạch Thế Bảo nghe ra được rằng là Lâm Kiểu Thúc đang cố tình dấu diếm thân thế của Mã Chiêu Tuyết trước mặt của Mao Tiểu Phương Lước mắt nhìn Mã Chiêu Tuyết Chỉ thấy Mã Chiêu Tuyết đang chắp tay nó với cả Mao Tiểu Phương Tại hạ Mã Chiêu Tuyết xin thứ lỗ đã quấy dày Mao Tiểu Phương cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chắp tay đáp lễ Tiếp đó thì mọi người lại hàn huyên đơn giản một lúc Sau đó Lâm Kiểu Thúc hỏi Mao Tiểu Phương Mao Huynh à Có một chuyện đe rằng huynh vẫn chưa biết đâu Mao Tiểu Phương hỏi Là chuyện gì vậy Hoàng đế đương chiều viên thế gải Ở bên cạnh của hắn có hai vị hộ pháp quốc sư Một người tưởng khang Bây giờ hắn đã chết đi sống lại Bị được sư huynh của hắn là biên khôi Đặt một trái tim chó đen vào trong cơ thể Luyện chế thành công thi rồi Mao Tiểu Phương nghe xong thì câu mày gật đầu mà nói Tên Tưởng Khang này ta cũng có nghe qua rồi Nghe nói hắn sở hữu hắc vù tri pháp Mổ bụng thai phụ nuôi quỷ à, Thuật hàng đầu càng thêm hung hãn Chỉ là hắn bị ai giết vậy Lâm cửu thúc dùng ngón tay chỉ chỉ vào bạch thế bào Người giết chết Tưởng Khang Chính là vị bạch thế bào huynh đệ tại đây này À Mau Tiểu Phương quay đầu lại nhìn bạch thế bào Cảm thấy không thể nào tin được vào tay mình Bạch Thế Bảo thấy Mao Tiểu Phương biểu tình kinh ngạc như vậy, liền vợ vàng kể rõ ngọn nguồn. Nghe xong đồ đó Mao Tiểu Phương tặc lưỡi truy hỏi. Gì? Mã Khôi Nguyên hắn cũng tham gia vào vụ cướp ngục này sao? Bạch Thế Bảo gật đầu nói. Đúng vậy, thật ra thì Tưởng Khang không phải do một mình ta giết đâu. Mà phải nhờ Mã Khôi Nguyên chế ngựa hắn, ta mới có cơ hội giết chết hắn đó. Mau Tử Phương nghe xong cúi đầu không nói trầm ngâm suy nghĩ Tiếp đó Lâm Kiểu Thúc lại nói Mau Huynh Ta còn một chuyện muốn hỏi đây Là chuyện gì cứ hỏi Thì là ta nghi ngờ bút tích cổ huynh bị lộ ra ngoài Bị người ta bắt trước đó Sao Lời này là thật ư Thì chả là lúc trước ta và Trần Khiếu Hồ của Long Hồ Sơn Còn có khu quỷ địa tiên lệnh hồ đường Đều nhận được thư tay của Huynh Bảo chúng ta đến Kinh Thành gặp mặt Chúng ta Mới cùng nhau lên phía Bắc Đến Kinh Thành tìm Huynh đó Mao Tiểu Phương kinh ngạc mà nói Quái nhỉ Ta đâu hề viết thư tay cho các ngươi đâu Lâm Kiểu Thúc gật đầu mà nói Thì đúng là như vậy Cho nên ta mới hỏi Huynh là Có phải bút tích của Huynh đã bị lộ ra ngoài rồi không Đây là có người đang bắt chước bút tích của Huynh Dụ chúng ta lên phía Bắc Muốn hại chúng ta diệt khẩu đó Cũng may mà lâm kiểu ta mạng lớn thoát được một kiếp Chỉ tiếc rằng là lệnh hồ đào huynh đệ Đã bị người ta cắt đầu rồi Còn Trần Khiếu Khổ thì bị trọng thương đang được an trí ở Giao Long Sơn Mao Tiểu Phương nghe xong thì tức giận mà nói Là kẻ nào viết thư giả nhỉ Bạch Thế Bào ở bên cạnh sen vào Là kẻ đến ám sát cầm theo một cái huyết trích tử đó Sau đó đã bị lâm đạo trưởng thu hồn phách Trước khi chết thì hắn khai ra rằng là Kẻ ngụy tạo thư giả tiên là Bàng Cầu Tử Bàng Cầu Tử Mau tổ Phương lắc đầu mà nói Ta thì chưa từng nghe qua Nhưng làm sao tên đó có được thư tay của ta nhỉ Bạch Thế Bảo lại bổ sung thêm À Người kia nói rằng tên bàng cầu tử là Mưu Sĩ Dưới Chướng của Viên Thế Khải Bàng cầu tử buổi tối tìm hắn cho hắn chút lợi ích à, Rồi ông Mưu giết chết ba người lâm đạo trưởng Ngoài ra thì còn nhét cho một phong thư Ở bên trong vẽ chính là bức họa và tên của ba người lâm đạo trưởng đó Mao Tiểu Phương nghe thì rất khó hiểu nói Quái nhỉ, Viên Thế Khải hắn sao lại phải ngụy tạo thư tay của ta chứ Rồi còn dụ các ngươi đến Kinh Thành để ám sát các người làm gì nhỉ? Lâm Kiều Thúc tức giận mà nói Thì rõ ràng mà Là viên thế khải đã tham dự vào cái chuyện của đạo phái chúng ta Ngoài ra thì Huynh không phát hiện ra đấy thôi Gần đây xảy ra chuyện đều là người của chủ nghị phái chúng ta đó À cái chuyện này ta hiểu đó Ta đã dùng quẻ tính ra rồi Tây Liên Sơn kia cũng là bị giết ở trên đường ở phía bắc Đồng tử Khanh bừng tỉnh mà nói Ta đoán không chừng là rất có khả năng là có người ở trong bác nghị phái của chúng ta đã đầu quân cho viên thế khải đó Lên phía bắc cứ, Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói à, Ta lại nghe mấy đệ tử của Toàn chân Phái nói rằng Tây Liên Sơn là đang cùng với cả sư phụ của họ là Trường Xuân Tử À, hai người bị hại ở trên đường xuống phía nam Hơn nữa tẩy Liên Sơn trước khi chết còn xù bột mép Đây là dấu hiệu của chúng độc đó Ngoài ra thì mấy đệ tử kia còn nói Hình như Thanh Bang và Hồng Bang cũng tham gia vào chuyện này Ta đoán người có thể điều động quy mô lớn như vậy Hơn nữa có bản lĩnh nhúng tay vào các đạo phái Thì người này rất có thể chính là hộ quốc pháp sư dưới chướng của phiên tế khải Chính là tiên biên khôi Chúng độc ư Tại sao không phải là ma tổ hạ độc nhỉ Mao tổ phương nói Đáng lẽ ra thì phải là ma tổ và mã khôi nguyên Người của bác nghị phái bọn họ Trên đường ra tay hạ độc hãm hại người của chủ nghị phái chúng ta Làm rối loạn cái việc nghị sự ở Miu Cương mới phải chứ nhỉ Lâm Kiểu Thúc lắc đầu mà nói Không đâu Ta ở Kinh Thành đã gặp mã khôi nguyên rồi Ta nhìn ra được không phải hắn làm đâu Đúng vậy đó Bạch Thế Bảo cũng sen vào nói, lúc đó thì Mã Khôi Nguyên cùng với cả ta giết Tưởng Khang, chúng ta đều bị Viên Thế Khải truy nã, cho nên nói bọn họ bác nghị phái thì không thể nào ra tay liên thủ. <cười> cho nên nói bác nghị phái bọn họ, không có chuyện liên thủ với cả Viên Thế Khải đâu. Ai mà biết được, binh bất yếm trá, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà. Mao Tiểu Phương khoát tay mà nói Trước tiên không nghĩ tới chuyện này nữa Hiện tại người của chủ nghị phái chúng ta không có nhiều nữa đâu Tế Liên Sơn rồi lệnh hồ đường lại thăng thiên rồi Ta thấy nếu không làm lớn mạnh lực lượng của chúng ta Thì sợ rằng sau này trước mặt bác nghị phái sẽ mất đi tiếng nói đó Cũng đúng Đề nghị này rất là chính xác Lâm Kiểu Thúc ở bên cạnh cười cười nói Ta tiến cử vị bạch thế bảo huynh đệ này Gia nhập chủ nghị phái của chúng ta Mao Tử Phương nhìn Bạch Thế Bảo lắp đầu Có chút khó xử mà nói Ờ Bạch huynh đệ đây thì được Nhưng chỉ là Lâm cửu thuốc hỏi Chỉ là sao chứ Chỉ là hắn thuộc môn phái nào chứ Lại là uy vọng gì Như vậy không danh không phận Làm sao phục chúng được Một khi mà bị nhóm người bác nghị phái nắm thóp Không những sẽ cười nhạo chúng ta Còn sẽ nói chúng ta cố ý thêm người đó Như thế nào mới gọi là có danh có phận đây Lâm Kiểu Thúc giọng nói có chút thế thế kêu lên Phải biết rằng cái vị bạch thế bảo huynh đệ này Chính là đệ tử thân truyền của âm dương đạo phái Tổ sư ra chính là âm dương pháp vương Linh đạo tử trên hoàng tuyển lộ đó Hắn ba phe năm lượt cứu ta thoát khỏi nguy nan Cửa tử nhất sinh giúp ta chuyển nguy thành an Nếu luận đạo pháp Hắn e rằng không thua bất cứ người khác nào đâu Hơn nữa khi ta ở quỷ phán điện Cũng nhờ tổ sư gia quán âm dương pháp Vương nói giúp Ta mới được hoàn dương đó Mao tiểu phương nghe vậy thở dài nói Lâm Huỳnh Ân tình là ân tình Ta cũng muốn để bạch huynh đệ gia nhập Nhưng chỉ sợ mọi người không phục thôi. Lâm Kiểu Thúc bèn kêu lên. Ai? Ai dám không phục chứ? Thì đó cái nhóm người bác nghị phái đó. <cười> Ai không phục cứ mở đạo tràng đấu pháp. Lâm Kiểu Thúc rõ ràng đã nổi giận. Bạch Thế Bào ở bên cạnh mẹ bèn nói. Lâm Đạo trưởng à. Ý tốt của ngài ta xin nhận. À, dù không được gia nhập thì cũng chẳng sao đâu. Ta Bạch Thế Bảo vẫn làm tẩu âm nhân gian cho thoải mái. Nói rồi Bạch Thế Bảo im lặng không nói gì nữa. Không khí ở trong phòng như ngưng trệ lại. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng ở Đồng Huynh à. Huynh có thể bói thêm một quẻ nữa được không? Mai tiểu Phương trầm tư một lúc rồi lên tiếng hỏi. Cái này... Đồng Tử Khanh lắc đầu nói. Bây giờ cả trăm gốc mai của ta đều đã bị hủy. Nếu cần bói toán thì e rằng phải tìm thêm rừng mai khác cơ Mà ngươi muốn bói toán cái gì? Mau tử phương nói Bói cương thi Ngươi nói là tên tưởng khang đó ư Mau tử phương gật đầu nói Cương thi do biên khôi luyện chế thành Thì nếu chưa trừ ngày nào thiên hạ ngày một không yên ngày đó Mọi người đều gọi ta là cương thi đạo trưởng Mà bây giờ thay ma khắp nơi gây họa cho đời Nếu như là cương thi không trừ Ta làm sao được mọi người tin phục Ngoài ra cương thi kia Thì được luyện chế từ tim chó đen Mỗi ngày đều phải hút máu người sinh vào à, Năm âm, tháng âm, giờ âm để sống Nếu không tim chó đen nổi giận Biên khôi sẽ không thể khống chế được nữa Đồng tử khanh hỏi Thế ngươi định làm như thế nào à, Ta muốn tập hợp tất cả trưởng môn đạo phái đến đây Cùng nhau bố trí thiên sát trận Rồi mượn khu rừng mai này của đồng huynh Thiêu chết cái con cường thi đó Đồng tử khanh gật đầu mà nói Khả thi đó Chỉ là làm sao dẫn dụ nó đến đây thôi Mau tiểu phương quay đầu nhìn bạch thế bảo cười cười nói Thì tưởng khang trước khi chết đã kết oán với cả bạch thế bảo huynh đệ đây Chết rồi oán khí khó mà tiêu Bây giờ để bạch thế bảo huynh đệ đi dẫn dụ là thích hợp nhất Bạch Thế Bảo không nghĩ nhiều liền nói Được, tao nguyện ý đi Mã Châu Tuyết bên cạnh cười lạnh mà nói Thấy người cứ bình thường nhút nhát như vậy Không ngờ lúc then chốt lại là một trang nam tử Hán nhỉ Lời này đã khiến cho Bạch Thế Bảo đỏ bừng mặt Vội vàng quay đầu đi chỗ khác Khoan đã, chuyện này không được đâu Đột nhiên Lâm Kiểu Thúc ở bên cạnh lắc đầu nói Đây không phải là bảo hắn đi chịu chết hay sao Cương thi kia sức mạnh vô cùng Đi nhanh như gió Bạch Thế Bảo huynh đệ nếu đi Làm sao có thể thoát trở về Lúc này đồng tử khanh cười lớn bà nói Lâm kiểu huynh Huynh vẫn chưa nhìn ra dụng ý của Mao huynh hay sao Có dụng ý gì cơ Thì Mao huynh đây đang là cho Bạch Thế Bảo một cơ hội Để mọi người tin phục đó bà Đi lúc đó các đạo trưởng các phái đều sẽ tụ họp ở đây Chính là một cơ hội tốt để thể hiện đó Cơ hội Lâm Kiểu Thúc lạnh lùng mà nói Đây là cơ hội gì chứ Đồng Tử Khanh lắc lắc đầu Thì nếu hắn có thể trừ khử được cưng thi Cũng coi như chặn được miệng lưỡi của đám người bác nghị phái Sao lại không phải là cơ hội chứ Lâm Kiểu Thúc nghe xong nhìn Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo gật đầu Ngoài ra ta còn có một chủ ý đây Chỉ nghe Đồng Tử Khanh ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói Đương nhiên là để đảm bảo an toàn cho Bạch Tế Bảo huynh đệ đây Chi bằng chúng ta sẽ làm mấy cái hình nhân giấy Ở trên đó dính chút máu đầu ngón tay của Bạch Tế Bảo Đến lúc đó thì cương thi kia nhất định sẽ tưởng là thật Như vậy sẽ dẫn dụ nó đến đây Lâm Kiều Thúc nói Cách này sợ không được đâu Cương thi kia thì luôn bị tên Biên Khôi khống chế trong tay Đồng tử Khanh cười cười nói Không sao không sao Cho dù tên Biên Khôi biết là chúng ta dẫn dụ hắn Hắn cũng sẽ theo tới thôi Ta hiểu tính cách của Biên Khôi mà đến lúc đó một khi mà chúng ta diệt được cương thi Rồi thừa thắng sông lên Lúc đó lại dẫn dụ mã Khôi Nguyên và ma tổ tới Một lưới bắt gọn luôn Lâm cửu Thúc kinh ngạc mà nói Sao lại muốn ra tay Với cả đám người bác nghị phái nữa ư? Lâm cửu Thúc Thấy Mao Tiểu Phương im lặng không nói Liền cấp cáp mà nói Nhưng chuyện này các người đã bàn bạc trước rồi sao Đồng Tử Khanh cười cười nói Ra tay trước chiếm tiên cơ thôi Lúc này Mã Chưa Tuyết đột nhiên chen lời ha ai dám chứ Mạng của Mã Khôi Nguyên Chỉ có ta mới có thể lấy được mà thôi. mã trời tuyết thì cũng không rõ mình bị làm sao nữa. Cơn giận bất ngờ bùng lên. Lời nói đè nén trong lòng bấy lâu nay được tuôn ra ngoài. Tuy chỉ có một câu thôi nhưng đó lại là toàn bộ suy nghĩ của nàng. Nàng thậm chí còn không diễn tả được tâm trạng của mình lúc này nữa. Người mà nàng sợ nhất, kiêng kỵ nhất Không muốn nhắc đến nhất là bị Mao Tiểu Phương bọn họ nhai đi nhai lại Nói mãi không ngừng Trong lòng nàng làm sao có thể dễ chịu được Nàng quất ước hay tức giận đây Mã chiêu tuyết không nói rõ được lòng mình là cảm giác gì Lúc này bầu không khí trong phòng hơi ngợ ngùng Tất cả mọi người có mặt đều rơi vào trầm mặt Ở phía đối diện thì Mao Tiểu Phương không có nhiều biểu hiện Cứng rắn mà hỏi Ờ cô đây chính là Ờ để ta giải thích Là thế này Bạch Thế Bảo khóe miệng giật giật vội vàng tiến lên hòa giải Cố gắng làm cho dịu bầu không khí nghiêm trọng này lớn tiếng cười mà nói Chả là cái vị mội tử này và mã khôi nguyên có chút ân oán Trong lòng đang bực bội Cho nên vừa rồi mới có chút thất thố thế thôi Nói rồi Bạch Thế Bảo chuyển ánh mắt sang nhìn mã trêu tuyết Nháy mắt ra hiệu với nàng Nhưng Mã Chiêu Tuyết lại làm như không thấy Hai mắt đỏ hoe Nghiến răng nghiến lợi mà nói Hắn giết em trai ta Cho nên cái mạng của hắn Chỉ có ta mới có thể lấy đi mà thôi Ờ kìa Bạch Thế Bào lại vội vàng liếc mắt Nhìn Mao Tiểu Phương đang cúi đầu im lặng Chỉ thấy ông ta nhú mày không nói gì Qua một lúc Mao Tiểu Phương nói với Đồng Tử Khanh Ờ vừa rồi ta đang nghĩ cách Cái cách mà ông nói có phải là có chút không ổn thì phải Ờ chúng ta đều là người chính nghĩa Đem bọn họ tập trung lại sau đó ra tay hạ độc Dùng những thủ đoạn hèn hạ này Chẳng phải giống bọn họ bác nghị phái hay sao Cái gì mà giống chứ Sai hoàn toàn Đồng tử Khanh lắc đầu mà nói Đây dù là hạ sách thôi Nhưng là cơ hội duy nhất để có thể khống chế nhóm người bác nghị phái Chỉ cần chúng ta kiềm chế được Ma Tổ và Mã Khôi Nguyên Như vậy thì bác nghị phái Các đạo phái khác cũng mất đi người đứng đầu Nhất định sẽ làm trận phản chiến Rồi quay sang đầu quân cho chúng ta Càng sẽ đối với cả chủ nghị phái chúng ta Nói gì nghe đó Để lúc đó thì thất tinh sát trận Còn lo gì không bố trí được chứ Bạch Thế Bảo sen vào mà nói Ờ động đạo trưởng à Ờ ta từng nghe người kể chuyện nói rằng Thượng sĩ giết người dùng ngoài bút Trung sĩ giết người dùng lưỡi Còn hạ sĩ giết người dùng dao Chúng ta không thể vì tranh chấp đạo phái Mà tùy tiện giết người như vậy được Sẽ mất đi phong thái quân tử Ngoài ra ta thấy vấn đề nằm ở chỗ biên khôi Chứ không phải là ma tổ và mã khôi nguyên đâu Nói tới đây Bạch Thế Bảo hơi dừng lại không nói tiếp Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh nói xen vào Đúng đó Tâm không chính thì không thể phục chúng được Đồng tử Khanh thở dài không nói gì thêm nữa Lúc này Bạch Thế Bảo lại chắp tay nó với Mao Tiểu Phương Mao Đạo Trưởng Theo ta thấy thì việc cấp bách bây giờ Là phải trừ khử cương thi tưởng khang này Sau đó sẽ diệt trừ tên Biên Khôi Hai bọn chúng mới là kẻ thù lớn nhất của chúng ta Tranh chấp giữa hai phái chủ và bác Dù sao cũng chỉ là chuyện nhà mà thôi Sai Càng nói càng sai Đồng tử Khanh ở bên cạnh Nghe không thể chịu nổi nữa Ngăn cản mà nói Tể tướng triệu phổ thời Tống đã từng nói rồi Quốc gia yên ổn Chỉ man di tự khắc phục tùng Muốn đánh đuổi ngoại xâm Trước tiên phải dẹp yên nội loạn Nhạc vũ mục đời Tống cũng nói Nội khấu bất trừ Hà dĩ nhưng ngoại Có nghĩa rằng là giặc trong trước không trừ Sao chống được giặc ngoài chứ Có ông mới sai đó Lâm Kiểu Thúc đập bàn kêu lên Đồng huynh à Đây rõ ràng là huynh đệ tương tản Bạch thế bảo huynh đệ đây nói rất là rõ ràng rồi còn gì Kẻ thù lớn nhất của chúng ta Không phải là bác nghị phái Vậy tại sao chúng ta không hợp lực đối kháng với cả kẻ thù bên ngoài trước Ngược lại lại tự mình động tay động chân Đây không phải là làm mất mặt đạo gia chúng ta hay sao Mặc kệ mọi người tranh cãi Nhưng Mao Tiểu Phương ở bên cạnh vẫn cúi đầu trầm tư Im lặng không nói Lâm Thu Sinh và Võ Văn Tài đứng hai bên ngây ngốc đứng đó Cũng không dám lên tiếng xen vào Bạch Thế Bảo bây giờ coi như là người ngoài Hắn thấy Lâm Kiểu Thúc và Đồng Tử Khanh cãi nhau đến đỏ mặt tía tai Liên chuyển chủ đề Quay sang hỏi Mao tiểu Phương nói À đúng rồi Mao Đạo trưởng à Ta suýt chút nữa thì quên mất một chuyện đó Mao tiểu Phương ngẩn đầu hỏi Chuyện gì Chả là ta và Lâm Đạo Trường Xuống âm tạo Nghe tổ sư linh đạo tử của ta nói Thiên hạ sắp loạn E rằng có vật ngàn năm xuất thế Ta thấy việc này có liên quan đến An nguy chủ chúng sinh Nên là không dám giấu diếm Nhất định phải báo lại cho ngài Vật ngàn năm mưa Lúc này thì Lâm Kiều Thúc gạt đồng tử Khanh sang một bên Quay đầu sen vào nói Đúng thế đó Lúc đó âm dương Pháp Vương Để giúp chúng ta thoát hiểm Thì đã tự ý xông vào khủy điện Lại gọi đế thính tỉnh lại Đã phạm vào thiên điểu Kể ra cũng là một bậc đại nghĩa Lúc mà chúng ta hoàn dương Thì ngài ấy có dặn dò chúng ta Là lúc đế thính nuốt trăng Dương gian ắt sẽ sinh ra đại kiếp Hơn nữa sẽ có vật ngàn năm à, Nhân cơ hội này thức tỉnh lại Việc này do chúng ta mà ra Cũng phải do chúng ta dẹp yên kiếp lạng này Mau tiểu phương tự nhổ Nhưng cái gì mới gọi là vật ngàn năm chứ Chắc hẳn là vật bị chuôn vùi dưới đất Thường thường khi mà thiên biến dị tượng Thì mới có cơ hội cho âm sát chi vật phá đất chui lên Ta thấy chưa hẳn phải là tưởng khang kia đâu. Cái chút sát khí này quán thì còn chưa đủ để động đến thiên biến đâu. Mao Tiểu Phương cúi đầu trầm tư một hồi, rồi đột nhiên ngẩn đầu ngạc nhiên mà nói. Nói vậy chẳng lẽ... Bạch Thế Bào thấy Mao Tiểu Phương biểu tình kinh hoàng liền truy hỏi, là gì vậy? Hay là cương thi tướng thần nhỉ? Cái tên này đã khiến cho Bạch Thế Bảo nghe xong thì toàn thân run dày Trong lòng thầm nghĩ Con tà vật này không phải bị sư công chương A Đoản của ta đang trấn náp dưới thanh hoàng cung hay sao Làm sao có cơ hội sống lại được Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây Bạch Thế Bảo không dám nghĩ tiếp nữa Tướng thần này chính là thủy tổ của cưng thi Sức mạnh vô cùng, sở hữu thân thủ bất hổ Đã từng tự mình độ kích thiên kiếp Không phải sức người có thể bắt giữ được đâu Ta nghe nói sư tôn nói rằng là năm xưa Thái Tổ Sư đã từng giao thủ với hắn à, Các sư tôn đã bị tướng thần căn đến toàn thân thương tích Ba ngày sau đều biến thành tàu thi Hơn nữa răng đều bật ra, móng tay mọc dài, chuyên hút máu người Đến cuối cùng thì Thái Thái Tổ Sư quỳ xuống thỉnh Tam Thanh Tổ Sư nhập thân Rồi liên hợp với cả các đạo môn hợp lực mới phong bấn được hắn Sau đó thì không còn nghe tin tức gì về hắn nữa Lúc này đồng tử Khanh chen vào hỏi Nhưng làm sao có thể khẳng định Vật ngàn năm nói tới chính là Tên tướng thần này chứ Thì thời gian Lúc này đồng tử Khanh xem vào hỏi Nhưng làm sao có thể khẳng định Vật ngàn năm này chính là tướng thần chứ Là bởi vì thế gian yêu vật Người sống lâu thì trăm tuổi Linh vật sống lâu có thể sống ngàn năm Mà cứ cách trăm năm sẽ xuất hiện Thiên kiếp lôi oanh Có thể tránh được thiên kiếp này Có thể nói ít ỏi vô cùng Ngoài kiểu vĩ yêu hồ Tam vĩ linh quy Nhục thân sinh thần lôi trấn tử Thì chỉ còn lại có vị Cương Thi Vương này mà thôi Bạch Thế Bảo nghe xong lời này thì toát mồ hôi lạnh kêu lên Nhưng... nhưng là ai có bản lĩnh lớn như vậy Dám đánh thức hắn chứ Thật ra thì lúc này Bạch Thế Bảo lo lắng nhất Chính là sư công Trương A Đoàn của hắn Mao Tử Phương nói Phá bỏ đạo pháp cấm chế rất là dễ thôi Người đời đều có thể làm được điều đó nhưng nói đến trấn áp phong ấn lại khó như lên trời. Bạch Thế Bảo truy hỏi. Vậy giả sử thật sự hắn sống lại xuất thế, ngài có cách nào phục được hắn không? Ta không có. Mao Tổ Phùng lắc đầu mà nói. Ta luyện chế thiết đinh định thi, chỉ có thể định phách mà thôi. Mà công thiên vương này trải qua ngàn năm không mục nát, hồn phách đã sớm tiêu tán. Không phải người không phải thây ma Không phải tiên cũng chẳng phải ma E rằng ta không thể hàng phục được hắn đâu Ngay cả đến cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương cũng không thể hàng phục được Vậy chẳng phải không ai có thể chế ngự được hắn sao Bạch Thế Bảo thầm nghĩ trong lòng Mao Tiểu Phương này chính là nam phái đạo tôn Thực lực chắc chắn không tầm thường nờ đời trải nghiệm của ông ta Đã hùng hồn chứng minh điều đó Nếu không phải là ông ta Vậy ai có thể hiệu triệu các phái tề tiệu mưu cương nghị sự chứ Nhưng bây giờ thì sao Ông ta cũng không làm gì được tướng thần Vậy còn ai có thể gánh vác trọng trách này được Bao tiểu phương ở bên cạnh nói Tục ngữ nói rồi Mây sinh gió, gió động sấm Sấm động vạn vật Vạn vật đều tương khinh tương khắc Chỉ cần triệu tập được trưởng môn các đạo phái Rồi bày trận pháp đàn Bắt trước theo phương pháp của thái tổ sư ta Thỉnh sư tôn nhập thần Triệu thỉnh các vị đạo pháp tổ sư Tin tưởng hợp lực trấn náp tướng thần cũng không phải việc khó Đương nhiên ngoài ra còn có một phương pháp dĩ âm chế âm Chính là thất tinh sát trận Thất tinh sát trận ư ha, ha, ha. Đồng tử Khanh cười lạnh mà nói Hiện tại lòng người không đồng nhất Thất tinh sát trận nhiều lần bày không thành rồi Nói gì... Dễ dàng chứ Lâm cửu thúc nói Nói đi nói lại Lại quay về điểm xuất phát Ta thấy vẫn nên là trừ khử tưởng khang này trước rồi tính Mau tiểu phương gặt đầu rồi nói Đã như vậy Thì đi một bước tính một bước vậy Bạch Thế Bảo lúc này hỏi ờ, Bắt cương thi kia thì ta nguyện ý ra sức Vậy các người muốn ta làm như thế nào Đồng Tử Khanh nói Lập pháp đàn bố trí thiên sát trận Sau đó sẽ làm hình nhân giấy thế thân cho ngươi Dẫn dụ nó xuất hiện Sau đó dùng khu rừng mai này siêu độ cho nó thôi Vậy còn phải các trưởng môn đạo phái khác đến đây sao? Phải dùng Mao Tiểu Phương nói Thiên sát trận này không phải một mình ta có thể hoàn thành Phải mận sức mọi người mới được Ta lo lắng không phải là cương thi Mà là biên khôi kia cơ Lâm Kiều Thúc có chút lo lắng hỏi Ông nói thử xem Liệu biên khôi hắn có thể nào Bảo viên Thế Khải Phải binh đến bao vây chúng ta không Sao lại nói như vậy Thì đều nói rằng súng đạn vô tình Các đạo huynh chúng ta Cầm đều là bùa giấy Múa đều là kiếm gỗ Nếu đối đầu trực diện với cả súng đạn thật của bọn họ E rằng có chút khó khăn đó Mao Tổ Phương nói Ta đoán là sẽ không đâu Hiện tại quân đội của Viên Thế Khải Đều bị quân cách mạng kiểm chế Động binh ắt tổn thất Ngoài ra Tưởng Khang coi như là việc nhà của Biên Khôi Nếu hắn ngay cả việc nhà này cũng không xử lý được Vậy thì Viên Thế Khải cũng sẽ không trọng dụng hắn nữa Lâm Kiểu Thúc gật đầu mà nói Rất có lý Xẹt Mao Tiểu Phương lúc này đứng dậy Mày rậm nằm ngang lớn tiếng mà nói Mọi người, việc cấp bách Ta phải đi chuẩn bị một chút Sẽ lập tức triệu tập các đạo trưởng của phái đến Giúp chúng ta bố trí thiên sát trận này Đợi đã Lâm Cửu Thúc xua tay ngăn cản mà nói Hãy mở pháp đàn, thình quỷ truyền tin à, Ông tuyệt đối không được dùng bổ câu đưa thư nữa Tránh thể lộ tin tức Mau Tiểu Phương dừng lại một chút nói Cũng được Đêm nay ta sẽ mở đàn, Thỉnh quỷ Để quỷ quái đi chuyển tin cho ta Mã Chiêu Tuyết ở bên cạnh liền hỏi Vậy tất cả người của các đạo phái đều sẽ đến đây sao Bạch Thế Bảo nói Chắc là vậy Thế còn Mã Khôi Nguyên thì sao Bạch Thế Bảo ngạc nhiên nói Cái này Ông ta chắc chắn cũng sẽ đến thôi Mã Chiêu Tuyết gật đầu nghiến răng mà nói Được Ta sẽ đợi hắn ở đây tế bào vội vàng bổ sung nhưng ta không dám chắc mã khôi Ng nguyên nhất định sẽ đến đâu đến lúc đó ai sẽ đến nước mắt là biết thôi lại nói thì sau khi mọi người sau khi bàn bạc xong kế sách liền bắt tay Phật chuẩn bị đồng tử Khanh thì chạy đi mua giấy để làm mấy hình nhân thế mạng cho Bạch tế bào Mauo tiểu Phương thì dẫn theo Lâm Thu sinh và Võ Văn tải xuống núi bay đàn tràng trước rừng Mai Bạch Thế Bảo thì chưa từng thấy Mao tiểu Phương làm phép bao giờ Trong lòng rất tò mò Bèn đi theo xem náo nhiệt Người ta vẫn thường nói Đao không mài gì xét Người không học sẽ lạc hậu Từ sau khi mà Trương Mù chết Bạch Thế Bảo không còn nơi nào để học đạo May mắn là được tổ sư gia linh đạo tử Đích Thân chuyển thụ cho ba thức chiêu Giúp hắn hóa hung thành cát Sử dụng cho đến tận bây giờ Lúc này thì Bạch Thế Bảo muốn xem thử Cái vị cương thi đạo trưởng này bày đàn phép Thì sẽ làm như thế nào Rồi thỉnh quỷ chuyển tay ra sao Chỉ thấy Lâm Thu Sinh và Võ Văn Tài vung dao Chặt rất nhiều cảnh mai Dựng thành một đàn tràng cao khoảng 3 thước Ở trên đất trống Mặt bàn thì dùng văn gỗ làm thành Sau đó trải lên một tấm vải đỏ Trên bàn thì bày miệng hoa quả rượu thế Vàng mã tiền giấy Bút mực chu sa Bùa giấy kiếm gỗ Pháp ấn đạm phái chuông đồng tam thanh, ngũ cốc gạo đậu, hà ngà voi ngọc bản. Còn có rất nhiều pháp khí đả phái mà Bạch Thế Bảo chưa từng nghe qua, chưa từng thấy, thực sự là muôn hình vạn trạng. Võ Văn Tài cầm 4 tấm bảng gỗ, dùng dây thừng sâu lại rồi treo ở 4 góc đàn tràng trấn giữ pháp đàn. Bạch Thế Bảo tiến lại gần để xem xét. 4 tấm bảng gỗ lần lượt là Ngũ Lôi Hiệu Lệnh Bài, Võ Tài Thần Lệnh Bài, Kiểu Thiên Huyền Nữ Lệnh Bài Và Thiên Hoàng Lệnh Bài Trên tấm Thiên Hoàng Lệnh Bài cuối cùng thì khắc 28 tinh tú Vẽ đồ hình Đông Phương Thương Long Bắc Phương Huyền Vũ Nam Phương Chu Tước Tây Phương Bạch Hồ Phía dưới còn có 8 chữ lớn Kẻ nào không phục chém thành trăm bài Bạch Thế Bảo không khỏi kinh ngạc thốt lên Quả là không hổ danh Lam Phái Trí Tôn Cương Thi Đạo trưởng Ngay cả đến đàn chàng này cũng hoành tráng như vậy Bạch Thế Bào lại nghĩ tới đàn chàng của mình Giống hệt như là bàn của người kể chuyện Chỉ theo mỗi chén trà So với cả đàn chàng của Mai Tiểu Phương Thật chẳng đáng nhắc tới Quả đúng là khác biệt một trời một vật Này Huynh đừng lề mề nữa Đừng để cho sự vụ phải đợi lâu đó Lúc này Lâm Thu Sinh lại lấy ra 5 lá cờ nhỏ, 5 màu khác nhau ở trong bọc Gọi Võ Văn Tài cắm xung quanh đàn tràng theo đúng phương vị Võ Văn Tài lào bảo Lào ba lào bảo Việc thì đều để ta làm hết Vậy ngươi đứng y ra đấy làm gì? Lâm Thu Sinh liền rút ra một con dao phai từ thắt lưng Cười nói với Võ Văn Tài Không phải Huynh thấy máu là ngất hay sao? Hay là Huynh giết con gà sống này đi Thôi thôi bỏ đi Võ Văn Tài lắc đầu lia lia Vội vàng bưng mấy lá cờ nhỏ chạy đi cắm xung quanh đàn tràng Bạch Thế Bảo nhìn mấy lá cờ nhỏ kia Trên đó viết Đông Phương Thanh Diện Quỷ Đầu Kỳ Nam Phương Hồng Diện Quỷ Đầu Kỳ Tây Phương Bạch Diện Quỷ Đầu Kỳ Bắc Phương Hắc Diện Quỷ Đầu Kỳ Rồi Trung ương Hoàng Diện Quỷ Đầu Kỳ Bạch Thế Bảo nghi hoặc hỏi Đây, đây là muốn chịu hồi ngũ quỷ âm binh sao Lúc này phía sau đột nhiên có người lên tiếng nói Đúng vậy đó À, Mao Đạo Trường Bạch Thế Bảo quay đầu lại Thấy Mao Tiểu Phương đã thay xong Đạo Bảo Đang chỉnh trang lại Đạo Quan nói Số người cần thông báo quá nhiều Ta phải tế ngũ quỷ chú Thỉnh ra ngũ quỷ tướng quân đến thay ta chuyển lời Ngũ quỷ tướng quân ư? Cái phép ngũ quỷ âm binh này Chiêu gọi là đông doanh quỷ tướng La Côn Rồi nam doanh quỷ tướng Văn Lương Tây doanh quỷ tướng Rồi bắc doanh quỷ tướng Chiêu Hiển Trung doanh quỷ tướng Thái Tử Gia Chính là nam vị quỷ thần tướng này đó Đây là âm pháp Thường bị những kẻ làm ác dùng để hại người Như là gian dâm vợ con người ta Vì vậy ta bày ra âm đàn này Cần phải đặt thần bài đạo phái để mà trấn áp đàn tràng Bạch Thế Bảo gật đầu ra vẻ đã hiểu Đúng vào lúc này thì Lâm Thu Sinh xách đến hai con gà mái Hỏi Mao Tiểu Phương Sư phụ Gà sống đã mang tới rồi Bây giờ giết hay sao Mao Tiểu Phương gật đầu Lâm Thu Sinh liền đi đến trước đàn tràng Cầm con dao phai để cắt cổ gà Thả cho máu chảy hết Sau đó dùng dây đỏ buộc chân gà Treo ngược hai biên pháp đàn Bạch Thế Bảo hỏi Sao vậy nhỉ Ờ, không cần máu gà sao Mao Tiểu Phương lắc đầu mà nói Trước khi sử dụng ngũ quỷ âm minh Pháp Thì cần phải chuẩn bị tam sinh tư lễ để tế Tế điện cô hồn giá quỷ Ngoài ra còn phải dùng 5 cái đầu người chết để mà tế điện Mỗi đầu người thì bôi một màu xanh đỏ trắng đen vàng 5 màu khác nhau Sau đó dùng vải liệm có màu sắc tương ứng bọc lại Bạch Thế Bảo nghe mà kinh hãi bền hỏi Vậy tại sao phải dùng đầu người để tế vậy? Thì ngũ quỷ thần tướng không phải quỷ tầm thường Mà là ngũ sát chi quỷ Chúng khác với cả bán thiên ngũ quỷ Du vân ngũ quỷ, đáng lộ ngũ quỷ Trùng hại ngũ quỷ, mê hồn ngũ quỷ Kháng quan ngũ quỷ Thải hoa ngũ quỷ, phiến thai ngũ quỷ Dùng đầu người tế thì gọi là kính ngũ quỷ sát Cũng gọi là đả sinh thung Đả sinh thung sao? Bạch Thế Bào thấy Mao Tiểu Phương nghiêm túc bèn nín thở lắng nghe Mao Tiểu Phương nói Đúng vậy Đã sinh thông này có từ xa xưa rồi Hơn nữa còn tàn khốc hơn cơ Là phải bắt một đôi nam nữ đồng tử Trước khi mà khai đàn thì dùng dao nhọn khuét tim Đợi máu chảy khô Thì sẽ treo nam đồng bên trái đàn tràng Nữ đồng bên phải đàn tràng Như vậy thì âm hồn của đồng tử chết đi Sẽ trở thành trấn sát chi dụng của đàn tràng Bạch Thế Bảo kinh hãi mà nói Uầy sao lại tàn nhẫn như vậy nhỉ Đây là để âm hồn của đồng tử trong đỡ đàn tràng đó Từng có người đạo phái Chôn sống đồng tử dưới đàn tràng Để đảm bảo khai đàn thuận lợi Bởi vì khi bài đàn tràng Thì coi như đã động thổ phá hủy phong thủy nơi đó Sẽ chạm đến âm sát ở đó Cho nên phải giết tế đồng tử Để chấn đàn trừ tà Mao Tiểu Phương dừng lại một chút rồi nói tiếp Nghe nói khi mà thợ xây khi mà xây cầu chỉ cũng dùng đả sinh thung của đạo phái chúng ta Là bắt một đôi nam đồng nữ đồng Chôn sống nam đồng trong mộ ở đầu cầu Rồi chôn sống nữ đồng ở cuối cầu Khi cầu xây xong họ sẽ trở thành thần hộ mệnh của cây cầu Dùng âm hồn làm cọc cỗ để chống đỡ cây cầu đó Bạch Thế Bảo nghe xong thì âm chầm không nói Mao Tiểu Phương bền cười và nói Bây giờ đạo phái chính thống chúng ta đã bại bỏ cái phương pháp tế đàn này rồi Đổi thành dùng máu gà sống Mà thợ xây thì cũng bắt chước theo Dùng máu gà dài lên bốn phía nảm móng Đương nhiên là trong 10 nhà đạo phái Chỉ nghe nói Đông Dương Hoa Quốc thì vẫn còn tiếp tục dùng đả sinh thung để mà khai đàn tế tử Họ gọi nhân trụ cũng tức là ý nghĩa gánh vác đó Bạch Thế Bảo liền truy hỏi Sao? Đông Dương Hoa Quốc cũng biết pháp thuật của đạo phái chúng ta ư? Mao Tiểu Phương câu mày mà nói Hoa Quốc có một phái gọi là kiểu quốc nhất phái Chính là băng ra trong thập đại đạo gia đó Sao? Đạo thuật của Hoa Quốc sao lại được xếp vào hàng ngũ của chúng ta thế? À thì truy tìm nguồn gốc Tổ sư gia của kiểu quốc nhất phái cũng chính là người của đạo phái chúng ta mà Bạch Thế Bảo kinh ngạc hỏi Là ai vậy Thì vào ngàn năm trước Thuật sĩ nước tề Từ Phúc Từ Phúc sao Mao Tiểu Phương gật đầu mà nói Năm đó Tần Vương Doanh Chính Thôn tính 6 nước thống nhất thiên hạ Đã hạ lệnh xây dựng phong thiền đài Tần Vương Doanh Chính bước lên đàn Xưng là thuận theo ý trời phong thiện Là thủy hoàng chi đế Ý cảm thiên địa chi phong Bã thành thiên thu tri nghiệp Công nguy tam hoàng chi đế Phong thiện tứ hải chi tôn Sau khi bái thiên xong Thì bố cáo thuật sĩ tên là từ Phúc Tiến lên bái nói Nghe nói trên biển đông Có đảo tiên bồng lai Trên đảo có một loại tiên thảo tên là Dưỡng thần chi Lá giống như là cây dao bạch Thân cỏ mọc đơn độc Ăn vào có thể trường sinh Lời này thì rất hợp ý với cả Tần Vương Vì cầu trường sinh mà Nên bèn phái Từ Phúc dẫn theo 300 đồng nam đồng nữ Cưỡi lâu thuyền vượt biển về phía đông Nhưng mà Từ Phúc ra khơi rồi Liền không bao giờ trở lại Không rõ tung tích như thế nào nữa Nói vậy thì rất khả năng hắn không tìm được sướng thần chi Nên không thể trở về báo cáo kết quả sao Lâm Cửu thuốc ở bên cạnh lắc đầu cười mà nói Sau này có người nói rằng là Từ Phúc hắn đặt chân lên đảo Lập quốc gia tự xưng là thần uy thiên hoàng Mọi người đều là thần dân Đem đạo thuật chuyển khắp Đông Dương đó Kỳ thực tí oa Quốc có một ngọn núi tên là Phú Sơn Mà không phải Bồng Lai Ý nghĩa của chữ này chính là chỉ Có người Phùng Thảo Nhi Lai Có nghĩa rằng là gặp cỏ mà đến Ồ Hóa ra hắn không phải là vì giúp Tần Vương tìm tiên đảo sao Mao Tiểu Phương mẹ nói Chuyện này ta cũng không rõ Nhưng bất quá đạo thuật của băng Gia Đúng là do hắn truyền bá đó Bạch Tế Bảo nghe xong thì than thở Đúng thật là Nói chuyện gì cũng không nên nói kỹ Nghe như vậy nếu xét về quan hệ do họ hàng Thì chúng ta chính là lão thổ tông của oa Quốc rồi còn gì Mao Tiểu Phương nghe xong thì vỗ vai Bạch Tế Bảo cười cười Không nói thêm gì Sau đó ông ta ngẩn đầu nhìn sắp trời quay đầu gọi Lâm Thu Sinh. "Giờ lạnh sắp đến rồi, chúng ta lập tức khai đàn." Lâm Thu Sinh bước lên, đưa cho Mao Tiểu Phương ba nén hương rồi nói: "Sư phụ, đàn chàng đã chuẩn bị xong rồi." Lại đó thì Mao Tiểu Phương nhận lấy ba nén hương từ tay của Lâm Thu Sinh Thân người nhưng về phía trước, cương phong dưới chân mãnh liệt Bước đi chính là ngũ quỷ cương bộ Bạch Thế Bảo vội vàng đổi lại mấy bước Nhìn Mao Tiểu Phương tiến đến trước tràn đàn Bạch Thế Bảo vội vàng đổi lại mấy bước Nhìn Mao Tiểu Phương tiến đến trước đàn tràng Cắm ba nén hương lên lư hương Tiếp đó cầm lấy ba lá bồi trên bàn, châm lửa đốt. Hai tay bắt quyết, nhắm chặt hai mắt, miệng thì niệm, ngũ quỷ chú. Hôm nay đệ tử Mao tiểu Phương thành kính chuẩn bị rượu thịt, vàng mã tiền giấy. Nganh thành ngũ phương đại lục âm quỷ nhân gian, ngũ quỷ thần tướng, sát thần lai tế linh. Ngũ quỷ có thần thông, ăn rượu thịt của người hay là tránh nạn, nhận tiền tài của người vì tiêu tai, Vàng mã tiền giấy dâng tặng ngươi Tay trái nhận tiền thì được phụ hộ Tay phải nhận tài thì đến tiêu tai Bạch Thế Bảo nghe xong trong lòng thẩm nghĩ Từ ngũ quỷ chú mà Mao tiểu Phương Niệm có thể thấy rằng Hóa ra âm tạo thỉnh quỷ chiêu thần đều là như nhau Đều phải dùng tiền để mà mua chuộc Đúng vào lúc này thì vù vù vù Đột nhiên có một trận gió mạnh quét qua, quấn theo cát bụi bay mù mịt. Bạch Thế Bảo tay che mắt trong lòng thầm nghĩ, là đến rồi sao? Chỉ thấy năm lá quỷ đầu kỳ ở trước đàn chàng bị cuốn lên không trung, mặt cờ bay phấp phới. Mao Tử Phương ném lá bùa trên tay về phía trước, chắp tay mà nói: "Nam phải đạo, Mao Tửa Phương cung nghênh ngũ quỷ giáng lâm pháp Hà, quỷ đến rồi Quỷ đâu?" Bạch Thế Bảo nhìn năm lá quỷ đầu kỳ Đang xoay tròn trước đàn tràng Nhưng mà không thấy bóng dáng quỷ đâu Trong lòng đột nhiên chấn động kêu lên Chết ta quên khai nhãn Làm sao có thể nhìn thấy bọn họ được Nghĩ vậy thì Bạch Thế Bảo lấy ra hai lá liễu Nhai nát rồi bôi lên mí mắt Sau đó mở mắt ra nhìn Thì không khỏi kinh hãi giật mình Đây đây Đây chính là ngũ quỷ thần tướng sao Bạch Thế Bảo chấn động trong lòng thầm nghĩ Vị mặc y phục màu trắng kia sao nhìn quen mắt thế nhỉ Cái vị quỷ mà Bạch Thế Bảo nhìn thấy quen mắt Thì chính là Tây danh quỷ tướng Chỉ thấy con quỷ đó mặc một chiếc áo giấy trắng sáng Trên tay cầm Tây phương Bạch diện quỷ đầu kề Mặt trắng như bôi phấn, trắng bạch như xương Đôi lông mày màu xanh, nhìn giống hệt sinh tử phán Trên tay thì cầm câu hồn bút Chuyên gia tăng tuổi thọ cho người thiện Còn thì bưng sổ sinh tử Có thể khiến kẻ ác về âm Chính là thôi phán quan Giống như đúc từ một khuôn vậy Quái nhỉ Chẳng nhẽ là quỷ ti điều động âm quan Đã giáng chức thôi phán mạnh Quan văn rồi biến thành quan võ Điều xuống tây doanh quỷ tướng làm việc sao Bạch Thế Bảo đang suy nghĩ Thì cái vị quỷ tướng mặc áo vàng ở giữa tiến lên hỏi Mao Tiểu Phương Có việc gì gọi chúng ta đến đây Mao Tiểu Phương mỉm cười mà đáp Hôm nay phiền mấy vị quỷ tướng giúp đỡ ta Chẳng là ta có mấy vị đạo hữu giải rác ở khắp nơi Đông Tây Nam Bắc phân bổ không đều Ta là muốn ủy thác ngũ quỷ thần tướng thay ta truyền mộng báo tin Ta đã có chuẩn bị rượu thịt hoa quả vàng mã tiền giấy Mấy vị quỷ tướng nếu nể mặt Thì uống chút rượu nhận chút tiền Coi như là chút quả mọn Vèo Quỷ tướng áo vàng chỉ lá cờ trong tay Về phía đàn tràng Một sóp vàng mã tiền giấy Dày ở trên đàn tràng lập tức bay qua Bị hắn nắm trong tay ước lượng rồi nói Chưa đổ Mau thượng phương liền đáp Chẳng là dương gian đang chiến loạn chưa yên ổn Mỗi ngày chết vô số người Người thân thi nhau đốt giấy tế hồn Khiến giá giấy dương gian tăng cao Vàng mã tiền giấy sắp đắt ngang tiền dương Ta thấy hay là các vị quỷ tướng Vẫn nên biết đủ thì hơn Quỷ tướng áo vàng Quay đầu nhìn bốn vị bên cạnh khẽ gặt đầu Sau đó ngũ quỷ thần tướng Ấn dấu tay lên vàng mã tiền giấy Quỷ tướng áo vàng khẽ động ngón tay Đốt cháy sắp vàng mã tiền giấy thành cho bụi Số tiền này thì coi như là đã được bọn họ nhận Sau đó lại quay lại hỏi Vậy muốn chuyển lời gì? Lời muốn chuyển là Mời các trưởng phái môn tề tiệu tại Vân Môn Sơn Ký tên Mao Tiểu Phương Chỉ một câu này thôi ư Đúng vậy, chỉ một câu này thôi Quỷ tượng áo vàng lại truy hỏi Vậy chuyển cho những ai? Có danh sách ở đây rồi Ma Tiểu Phương đưa mắt ra hiệu cho Lâm Thu Sinh Lâm Thu Sinh lấy một tờ giấy vàng từ trong ngực Trên đó ghi tên trưởng môn của 36 đạo phái Quỷ tướng áo vàng vung cờ Danh sách bay đến tay hắn Sau đó hắn ném danh sách lên trên không chung Dùng cờ vạch một đường Danh sách lập tức bị cắt thành vô số mảnh Vèo vèo vèo Bốn quỷ tướng bên cạnh bay lên Bắt lấy những mảnh giấy này trên không chung Trong nháy mắt thì những mảnh giấy đã được chia xong Bốn vị quỷ tướng theo phương vị của mình quản lý Nhận lấy tên người Sau đó đồng thanh hô Đi phục mệnh Nói rồi xoay người tại chỗ Một trận gió mạnh quét qua Chỉ còn lại bốn lá cờ cắm trên mặt đất Bốn quỷ hồn đã không thấy bóng dáng đâu nữa Chỉ còn lại có quỷ tướng áo vàng đứng nguyên tại chỗ Mau tổ phương thấy quỷ tướng áo vàng chưa đi Ben thở dài Sau đó lại lấy ra một sấp giấy vàng mã từ trong ngực Ném lên không chung mà nói Việc này làm phiền Trung doanh thái tử ra vất vả một chút Chút tiền tài này nhất định phải nhận lấy Cầm đi mua rượu uống Quỷ tướng áo vàng cười tà tà Rồi nhận lấy tiền giấy Nói một câu cảm tạ xoay người biến mất Lúc này Bạch Thế Bào Thấy võ văn tài bước lên trước Khom lưng vừa thu 5 lá quỷ đầu kỳ Trên mặt đất vừa lào bỏ Đúng là năm con quỷ tham lam Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ Vậy là xong rồi sao Rồi lại quay đầu nhìn lại Thấy Mao Tiểu Phương đang đứng trước đàn chàng cởi đạo bào Nói với cả Lâm Thu Sinh Pháp hoàn thành Thu Sinh Thổi tắt ba nén hương đi Lâm Thu Sinh kéo lê bước chân Đi đến trước đàn chàng Nhìn ba nén hương mới cháy được một chút Quán trách Sư phụ Thời gian làm phép của người lại nhanh hơn rồi đó Người xem hương này còn dài hơn cả mạng của con Muốn thổi tắt hơi con không có đủ đâu Hả? Ngươi là đang chủ yểu mình chết sớm sao? Mau tiểu phương câu mày lại giận dữ nói Hương trên đàn tràng không thể bẻ gãy dập tắt Sau khi làm phép xong nhất định phải nhanh chóng thổi tắt Để ở đây tránh chiêu quỷ Lâm Thu Sinh ổ một tiếng Kéo võ văn tải lại Hai người ra sức thổi ba nến hương Đúng vào lúc này thì Bạch Thế Bảo tiến lên vẻ mặt nghi hoặc hỏi Mao Tiểu Phương Mao Đạo Trưởng Vừa rồi trong năm vị quỷ thần tướng Cái vị mặc áo trắng kia sao nhìn như là giống... Mao Tiểu Phương bền ngắt lời Ý người nói là thôi phán quan Phán quan thôi phủ quân Thôi phán quan có phải không? Bạch Thế Bảo gật đầu nói Đúng vậy Chẳng nhẽ hắn thật sự là thôi phán bệnh sao? Mao Tiểu Phương lắc đầu cười mà nói Cái vị Tây doanh quỷ tướng này tên là La Hắn quả thật rất giống Thôi Phán Mạnh Người nhìn nhầm cũng là bình thường Bạch Thế Bào không hiểu hỏi Sao cơ? Là có chuyện gì trong nay sao? Mau Tiểu Phương bè nói Mau Tiểu Phương nói Thì quỷ La này và Thôi Phán Mạnh Vốn là anh em cùng cha khác mẹ Tự nhiên có vài phần giống nhau thôi Cùng mẹ khác cha sao? Bạch Thế Bảo kinh ngạc nói Không ngờ lại có chuyện như vậy Một mẹ sinh ra hai đứa con quỷ Mao Tiểu Phương dừng lại một chút rồi nói tiếp Sau khi con người chết đi Thân xác thối giữa Cân bằng âm dương bị phá vỡ Tam hồn cũng biến thành thuần âm chi thể Tục xưng là quỷ hồn Quỷ hồn này thường có ba con đường Một là chịu đủ khổ hình Chuyển thế đầu thai Thành người hoặc là xúc vật Hai là âm hồn không tan Trong đó lại là chia làm hai loại Một là quỷ ti công tào phân thưởng Lưu lại âm tào làm quỷ dịch Thành quỷ sai không được đầu thai Loại hai là âm hồn lưu lạc nhân gian Gọi là cô hồn dã quỷ Mượn sắc hoàn hồn Còn ba là âm hồn được cao nhân chỉ điểm Hoặc là thụ sắc phong Lúc sống không có cơ duyên đem thân xác hóa tiên Nhưng sau khi chết có thể thi giải phi thăng Loại này cũng gọi là thi giải tiên 5 vị quỷ tướng bọn họ đều là thi giải tiên Còn gọi là quỷ tiên Thi giải tiên sao? Đúng vậy Mao Tiểu Phương giải thích thêm Tất cả những người tu hành thượng thừa Hình thể thăng lên hư không gọi là thiên tiên Tu hành bậc trung du ngoạn giang sơn Thì gọi là địa tiên Còn tu hành bậc hạ Sau khi chết lột xác gọi là thi giải tiên Quỷ tiên thì đứng dưới ngũ tiên Người tư đạo không thể luyện đến thuần dương Sau khi chết âm thần Thì chính là quỷ tiên Tuy rằng gọi là tiên như vậy Nhưng là quỷ thật đó Bạch Thế Bảo liền than thở Ta hiểu rồi Lúc này từ xa đột nhiên có một bóng người Đang vác đồ đi về phía này Mau tiểu phương nhìn thấy là đồng tử khanh liền gọi Thu sinh, văn tài Mau đi giúp đồng sư bá một tay đi Lâm thu sinh liền kêu lên Sư phụ à Nhưng mà Hương vẫn chưa thổi xong Mau tiểu phương câu mày nói Để một người thổi là được rồi Còn chưa đợi võ văn tài phản ứng Thì Lâm Thu Sinh đã vỗ vai của hắn Sau đó chạy ra ngoài trước Lâm Thu Sinh tiến lên nhận lấy Hai bao giấy lớn mà Đồng Tử Khanh đang vác Hỏi Đồng sư bá cái này thì làm như thế nào Đồng Tử Khanh thở hồn hền nói Đi Tìm cành mai làm xương cốt Dùng giấy trắng làm ra Chúng ta dán ngửi giấy Sau đó thì mọi người đặt hai bao giấy trắng xuống đất, pha hồ rồi bắt đầu dán người giấy trên bãi đất trống. Không lâu sau đó thì từng hình nhân cao ba thước, vẽ lông mảy tô mã hồng, bôi môi đen, tay chân đều được cắt ra nhưng mà chưa được tỉa tót cẩn thận, đứng sừng sững trước mặt mọi người. Tay chân giấy đung đưa theo gió nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Một, hai, ba, tám, chín... Võ Văn Tài dùng ngón tay chỉ vào người giấy miệng thì đếm Tổng cộng là 9 cái rồi Không cần đếm đâu Tính cả Bạch Huynh Đệ là 10 cái Lúc này đồng tử Khanh cầm lấy một hình nhân Nói với cả Bạch Thế Bảo Bạch Huynh Đệ Người cắt ngón giữa nhỏ máu điểm mắt cho hình nhân này đi Điểm mắt ư Bạch Thế Bảo ồ một tiếng tiến lên cắt ngón giữa Nhỏ máu lên mắt của hình nhân Vết máu thấm ướt giấy trắng Hình nhân dường như sống dậy Nhìn hình nhân trừng trừng mắt đỏ ngầu Vẻ mặt có chút hung dữ Lúc này đồng tử khanh vội vàng lấy ra một tấm vải đỏ từ trong ngực Che mắt của hình nhân lại rồi nói với cả bạch thế bào Hình nhân này dính máu của ngươi Coi như đã điểm mắt Vậy thì khẳng định sẽ tin là thật thôi Bạch thế bào đến truy hỏi Có những hình nhân này rồi Làm sao để dẫn dụ hắn đây Đồng tử khanh nói Người trước tiên cứ nhỏ máu điểm mắt cho tất cả những hình nhân này đi Sau đó Mang chúng đến chỗ tối sau nhà Tìm vật tre đậy Ban ngày không được nhìn thấy ánh mặt trời Ban đêm không thấy được ánh trăng Đợi ba ngày sau Người hãy mang theo những hình nhân này Đi về hướng chính bắc Cách ba dặm đặt một cái Phải đặt sau cây liễu ẩn nấp Không được để người sống nhìn thấy đâu Đợi người bày xong tất cả Khi quay trở về thì tin rằng là các đạo trưởng của các đạo phái cũng đã đến Lúc đó thiên sát trận cũng đã chuẩn bị xong Chúng ta cứ ở đây diệt trừ cương thi thôi Nói đến đây thì đồng tử khanh bổ sung thêm một câu À đúng rồi Còn phải bỏ vào miệng mỗi hình nhân một đồng tiền nữa Lâm Thu Sinh sen vào mà nói Vì sao vậy Đồng tử khanh nói Phòng ngừa chúng bị đánh cắp thôi Lâm Thu Sinh cười cười Người giấy lại chẳng đáng tiền Ai thèm đi trộm chứ Quỷ hồn sẽ trộm đó Quỷ hôn ư Đồng tử Khanh gật đầu mà nói Nếu không dùng đồng tiền đè lên Quỷ hồn sẽ bám vào người giấy Sau đó dẫn dụ đi đến nghĩa địa Rồi chui ra đốt cháy hình nhân Những hình nhân này sẽ biến thành tiểu bọc Có nghĩa rằng đầy tớ nhỏ Bởi vì trên đó dính máu của huynh đệ bạch tế bào Như vậy tinh lực quán sẽ giảm mạnh Càng dễ mắc tai họa, bệnh tật liên biên đó Bạch thế bảo ngay xong thì hít một hơi khí lại Trong phút chốc thì trong đầu đột nhiên nhớ tới lão quỷ vương thúc ra Bèn lắc đầu hoàn hồn lại mà nói Chẳng trách mà sư phụ từng nói với ta Máu đầu ngón tay không thể tùy tiện cho được Nếu bị quỷ hồn mang đi bắt làm đầy tớ Thì tinh thần của ta cũng không đủ chia làm chính phần được Vậy cho nên nhất định phải dùng tiền đồng đè lên Quỳ hồn nhìn thấy sẽ không dám bám vào Nói rồi đồng tử Khanh dùng ngón tay chỉ vào mấy hình nhân bên cạnh mà nói Người mau chóng điểm máu đi Sau đó mang chúng ra sau Dựng đứng lên đừng để ngã xuống đất đó Dính hơi ẩm không tốt tí nào đâu Đương nhiên là tuyệt đối không được mở tấm vải đỏ nhìn vào mắt của chúng Bạch Thế Bảo gật đầu đồng ý Sau đó cầm cắn ngón tay chấm lên mắt của những hình nhân khác Lại nói thì liên tiếp hai đêm Bạch Thế Bảo đều không ngủ ngon Một mặt là quá hưng phấn còn mặt khác thì lo lắng bất an hắn nghĩ không lâu nữa trưởng môn các đạo phái sẽ thể tựu về đây Có thể nói rằng đây chính là quần hùng hội tụ khiến người ta hưng phấn dị tưởng Nhưng điều lo lắng là bản thân thì phải liều mình dẫn dụ tưởng khang Nếu không cẩn thận cái mạng nhỏ này của mình sẽ bỏ lại giữa đường Hai lường suy nghĩ giống như là hai sợi dây thừng Quấn chặt vào nhau khiến bạch thế bào trần chọc khó ngủ Chuyển sang ngày hôm sau lúc trạng vạng tối Đồng tử khanh không biết kéo từ đâu về một chiếc xe ngựa Trên xe chất đầy cỏ khô Đồng tử khanh vén lớp cỏ khô lên Nhét 9 hình nhân vào trong đống cỏ khô giấu kỹ Rồi nói với bạch thế bào Trên đường đi ngươi phải đóng giả làm phu xe Lúc đặt những hình nhân này Tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy. Dọc đường bày xong thì gỡ vải đỏ xuống rồi nhanh chóng quay về. Không được nán lại lâu đâu. Bạch Thế Bảo gật đầu đồng ý. Sau đó nhảy lên xe ngựa. Cầm dây cương vừa định đi lại nghe có người gọi. Khoan đã. Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc bước lên đưa cho Bạch Thế Bảo một lá bùa và nói. Đêm khuya khó đi. Người thấy gần canh ba. Hãy dùng lá bùa này lau mắt cho ngựa. Sau đó buộc lá bùa vào đuôi ngựa Có thể phòng ngừa quỷ hồn chặn đường che mắt Bạch Thế Bảo cảm tạ xong cất lá bùa vào trong ngực Lại nhìn lướt qua mọi người Cuối cùng dừng lại ánh mắt trên người của Mã Chiêu Tuyết Mã Chiêu Tuyết về mặt thản nhiên không nói lửa lời Bạch Thế Bảo biết nàng muốn ở đây chờ đợi Mã Khôi Nguyên Đi Bạch Thế Bảo gỡn ngực Giật mạnh dây cương hô một tiếng Thúc ngựa phi nước đại Trên đường đi thì Bạch Thế Bảo cố ý tránh những con đường lớn đông người Chỉ chọn những con đường đất hẻo lánh ở nông thôn thừa dịp trời tối vội vàng lên đường Cứ cách 10 dặm thì Bạch Thế Bảo lại kìm cương dừng xe vén đống cỏ khô lôi ra một hình nhân Chọn một cây liễu ốt, rủ to khỏe ven đường Dựng hình nhân sau gốc cây Lại bẻ mấy cành cây che chắn cẩn thận Sau đó vừa định gỡ tấm vải đỏ che mắt hình nhân xuống Thì lại hơi khựng lại trong lòng nói Chỉ bằng ta quay về rồi gỡ luôn một thể nhỉ. Nghĩ như vậy thì Bạch Thế Bào nhảy lên xe ngựa rồi tiếp tục đi về phía trước. Trời đất dần dần trở nên tối thêm như mực. Bầu trời đêm ảm đạm không ánh sáng. Trên đường đất nổi lên từng cơn gió tà thổi bay cỏ khô trên xe. Bạch Thế Bào trong lòng thầm nghĩ. Ước trường gần canh 3 rồi. Mới giấu được có 6 hình nhân. Lúc này thì Bạch Thế Bảo nhớ tới lá bùa mà Lâm Kiểu Thúc đã đưa cho hắn Bèn nhảy xuống xe ngựa Lau lá bùa lên mắt ngựa rồi vuốt phe cổ ngựa mà nói huynh đệ, trời tối như mực như thế này Toàn bộ nhờ cạnh vào mắt của người đó Lưu ý vào Leng keng, leng keng Đúng vào lúc này thì không biết từ đâu chuyển đến một loạt âm thanh Âm thanh chói tai ngay như là tiếng kim loại va chạm vào nhau Quái nhỉ Nửa đêm canh ba Phải tắt đèn đi ngủ rồi chưa ai còn rung chuông ở đây vậy Chẳng lẽ gặp tà dị sao Bạch Thế Bảo vội vàng nhảy lên xe ngựa Cầm dây cương gấp gáp lên đường Nhưng mà đi chưa được hai bước Chỉ cảm thấy xe ngựa kéo kẹt một tiếng nghiêng ngả Xuyết chút nữa đập đầu vào Bạch Thế Bảo Ôi Bạch Thế Bảo kêu lên một tiếng Kéo dây cương ghim cương dừng xe Sau đó hắn nhảy xuống xe ngựa nhìn xuống đất Không khỏi ngẩn người Trên mặt đất thì không có gì cả Lúc này đột nhiên ngay thấy Ở bên cạnh có người gọi hắn Phu xe Cho ta đi nhờ một đoạn đường có được không Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại Cách đó không xa có một người đang đứng Người này mặc một chiếc áo bảo màu đen Trên đó có những sọc màu vàng nâu nhạt và nâu sẫm Sẻ tà Ngực vào mặt giống nhau Như vẽ màu Đỏ trắng bôi đầy mặt Ở hốc mũi còn có một nốt ruồi đỏ to bằng hạt đậu Trên vai vác một cái bồ Ở bên trong không biết được cái gì Thắt lưng thì buộc hai quả cân bằng dây thường đỏ Tóc thì dựng đứng Buộc một bím chỉ thiên dựng thẳng lên trời Nhìn cách ăn mặc này Thì giống như là đang hát tuồng vậy Quái nhỉ Hát tuồng trèo sao Đây là hát vợ gì mà mặc quần áo như thế này nhỉ Mà thôi chắc là phải bỏ qua Tốt nhất là đừng chuốc lấy phiền phức làm gì Cứ làm việc chính của ta mới là quan trọng Nói rồi hắn nhảy lên xe ngựa nói Ờ phát tài phát tài Xin lỗi chúng ta không thuận đường đâu Lời vẫn còn chưa dứt thì chỉ thấy người kia ném qua một vật ánh sáng lấp lánh Bạch Thế Bào dùng tay bắt lấy mở ra xem Lại là một đồng bạc Bạch Thế Bào còn chưa kịp hoàn hồn Người kia đã leo lên xe ngựa nằm vào trong đống cỏ khô nói với cả Bạch Thế Bảo. Không cần ngươi tốn sức đâu, chờ ta khoảng 10 dặm là được rồi. Trong lòng Bạch Thế Bảo lộp bộ một tiếng, đi thêm 10 dặm ư, ta làm sao đạt hình nhân bây giờ? Bạch Thế Bảo liếc mắt nhìn xuống dưới người kia, có bóng, may quá, không phải là quỷ tà gì, bèn nghĩ, gặp phải cái loại người rở thói lưu manh này, nhịn được thì nhịn vậy. Nếu cãi nhau vô duyên vô cớ sinh chuyện, ngược lại họa vào thân. Thôi thì chờ hắn 10 dặm Đợi quay về rồi bổ sung hình nhân sau vậy Vậy là hỏi à, Xin hỏi ngươi Ngươi đây là muốn đi đâu vậy Người kia bèn nói À hôm qua ta để quên một vật ở đâu đó Bây giờ phải đi lấy Bạch Thế Bảo không hỏi nhiều Lại nhìn người này Chỉ thấy hắn ta lấy ra một cái bình nhỏ Màu trà từ trong túi Cầm ở trên tay ngắm nghĩa Bạch Thế Bảo bèn hỏi À, nhìn cái tàu thuốc này có vẻ lâu năm rồi nhỉ Hỡ Tàu thuốc ư Người kia cười cười nói Đây là pháp khí đó Pháp khí ư Bạch Thế Bảo ngẩn gửi ra à, Nói như vậy Người cũng là đạo sĩ sao Người kia không trả lời trực tiếp Chỉ cười mà nói Thì vừa nhận được một mối làm ăn qua nhà nó ở nhiều năm không thuận lợi à, Không chết người thì chết xúc vật Không người lớn phá sản thì trẻ nhỏ, bệnh tật. Nhiều năm liên tiếp đều là tai họa rước lửa, uh, tai ương đổ máu. Cho nên là họ mời ta đến giúp xem xét đâu mà. Bạch Thế Bảo hiếu kỳ bèn truy hỏi. Ờ uh, là chuyện gì vậy? Người kia bèn đáp. Thì cái nhà người nọ không biết từ khi nào lại chiêu dụ một con quỷ quán. Người quỷ ở chung một nhà, tai họa tự nhiên tìm đến cửa. Ta đến nhà hắn đuổi hắn đuổi con quỷ oán đi rồi Nhưng sát khí này khó mà tiêu trừ Ta bèn xin gạo từ bảy nhà có họ khác nhau Mỗi nhà một bát Đem gạo của bảy họ này trộn lẫn vào nhau Đặt trên nắp nhà người đó dùng ngói chê lại Vậy là phá được vận dối Bạch Thế Bảo nghe nói chỉ cảm thấy hay ho lắm Bền hỏi Ờ nhưng mà cách này trước đây chưa từng nghe nói qua nhỉ Ờ nhưng mà chưa hết Người kia bèn nói, sát khí vẫn cần phải trừ bỏ. Ta còn cần phải dùng một hình nhân giấy vẽ bổ thay thế, nhưng không được vẽ miệng. Để phòng sau khi đốt, nó đến âm tảng nói lung tung. Sau đó đặt nó dưới giường bệnh nhân, nó sẽ thay bệnh nhân gánh chịu bận tạt. Hình nhân giấy, bổ thay thế ư? Vạch thế bào chấn động trong lòng, siết chặt dây cương trong tay thầm nghĩ. Quái nhỉ, người này là ai nhỉ? Chỉ nghe người kia nói tiếp Nhưng đương nhiên Đổi lại Thì lại đổi thứ này lên hình nhân giấy chính là vạn sự đại cát đó Ờ đây là cái gì À đây là lấy từ trên người đứa trẻ Và mới chết đó Bọn chúng đều chưa đầy 10 tuổi Chúng ta đã vào lúc đêm khuya thanh vắng Dùng quốc đi đào mộ đứa trẻ Sau đó mang hai thi thể đứa trẻ về Rồi dùng nến đốt cẳm đứa trẻ nửa canh giờ Lúc này cầm đứa trẻ bắt đầu nhỏ ra dầu người Ta liền dùng cái bình nhỏ này Hứng lên một ít đó Hả Dầu thi thể sao Bạch Thế Bảo nghe mà dùng mình Đột nhiên giật mạnh dây cương dừng xe ngựa lại Nhảy xuống xe kinh hãi mà nói Người nói như vậy Người là luyện vũ thuật ư Người kia thấy Bạch Thế Bảo căng thẳng Bền cười lớn mà nói Vũ Hả hả Chúng ta là lê đầu vu giáo Ở quả thực có một chữ vu Bạch Thế Bảo thẩm nghĩ Người này đạo phái Dính líu đến chữ vu Ở trong lời nói lại nhắc đến hình nhân giấy Chẳng lẽ là người của Biên Khôi sao Bạch Thế Bảo kêu khổ liên miên Không ngờ rằng Biên Khôi đã nhanh như vậy Đã tìm tới cửa rồi Vậy là giận dữ hỏi Nói đi Ngươi có phải người của Biên Khôi Biên khôi ư Người kia ngẩn người ra sau đó lại cười mà nói Ờ hắn là Hắc vu dáng Còn ta là Bạch Giáo Còn gọi là Bạch vu Lê Đầu Hắc Bạch tự nhiên có sự khác biệt rồi Hắc vu hạ dáng nuôi quỷ Nhưng mà Bạch vu chúng ta chính là cứu người Chưa từng làm ra cái chuyện xấu gì đâu Không làm chuyện xấu ư. Bạch Thế Bảo giận dữ mà nói Các người đào mồ quật mà Lấy dầu từ thi thể người Đây gọi là gì chứ Người kia cười cười mà nói Thiên hạ đạo thuật đều có điểm giống nhau mà Mau sơn đạo thuật do Tam Mao quân sáng tạo Có tên là Ngọc Nữ Hỷ Thần Thuật Nhưng lại có điểm tương đồng với cả ngũ lôi chính Pháp của Nam Phái Tam Thanh Trương Thiên Sương hắc vù dáng đầu thuật này đến từ Nam Dương Năm đó đường Tam Pháp Sư Đến Thiên Trúc Ấn Độ bái vật trở về Đi qua Thông Thiên Hà An Nam Làm cho kinh thư chìm xuống đáy sông May mắn nhờ đệ tử lặn xuống vớt lên Nhưng lại chỉ là một phần đại thừa kinh Còn có một phần tiểu thừa sấm Đã bị nước quấn trôi vào siêm la Và đây cũng chính là hắc vu giáng thuật Còn bạch vu của chúng ta là đạm pháp dân gian bạch tộc Chính là bản gốc của bộ sấm này đó Bạch Thế Bảo giận dữ mà nói Nhưng ta mặc kệ người là hắc hay là bạch Chỉ cần dùng loại vưu pháp này là trái với thiên đạo rồi Hả? Cái gì mà trái với cả thiên đạo? Người kia cười lạnh một tiếng Sau đó vẻ mặt đột nhiên thay đổi Hai tay tùm lấy một hình nhân giấy ở trong đống cỏ kêu lên Hả? Cái quái gì thế này? Ngươi chỉ là một phu xe Sau này giấu hình nhân giấy ở đây Ta thấy ngươi mới chính là trái với cả thiên đạo đó Hay là muốn làm chuyện xấu gì đó Bạch Thế Bảo ngẩn người ra vội vàng kêu lên Chuyện này không liên quan đến ngươi Không liên quan đến ta Người kia dùng tay quét qua mặt hình nhân Giật tấm vải đỏ trên mắt xuống giận dữ mà nói Ai chà chà quả nhiên không sai Điểm mắt nhỏ máu Xem ra ngươi cũng hiểu chút đạo thuật đó nhỉ Bạch Thế Bảo âm thầm kêu không ổn Tên này phát hiện ra hình nhân giấy trong đống cỏ từ lúc nào thế nhỉ Lúc này thì người kia lấy ra hai tờ giấy đỏ từ trong túi vải Giấy đỏ được cắt thành hình lưỡi cày Trên đó có vẽ lê đầu phủ Viết những cái chữ ngoằn nghèo khó hiểu trên đó Sau đó người kia lại vỗ hai tờ giấy đỏ lên ngực của hình nhân Cười mà nói Hôm nay ta sẽ cho người kiến thức về lê đầu vu pháp Rứt lời thì hai tay vỗ vào ngực miệng niệm Mơ mơ mịt mịt mông lung Tán giả thành khí, tụ giả thành linh. Ta phát linh khí, hư không sinh hữu. Ngươi sinh ngươi là ta, tạo ngươi là ta. Ta nay có lệnh, ngươi phải chấp hành. Xoạt Thần chú vừa dứt lời, thần chú vừa dứt, chỉ thấy hình nhân giấy kia toàn thân run rẩy. Cánh tay giấy nhẹ bỗng đột nhiên giơ lên. Người kia lấy quả cân ở thắt lưng xuống rồi treo lên ngực của hình nhân giấy, miệng thì niệm. Lấy rất làm tim Lấy cân làm gan Tim gan đầy đủ Nặng như ngàn cân Bạch Thế Bảo liền kinh khãi bà nói Chết rồi không xong Hắn bây giờ đang đấu pháp với ta sao Tuyệt đối không thể để cho hắn làm hỏng đại sự của ta được